Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 4 chương 156 Nhất Diệt Nhất Thế Giới Ở Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Nhân gian Nhưng không phải con người Có lẽ là bởi vì sông phương giao thủ đã vượt xa phạm trù của con người Bên dòng suối sau Tây Trữ Trấn Miếu cũ, Tăng lửa kia đi tới trước mặt thiên hải thánh hậu Ngón tay điểm vào mi tâm của nàng Theo ngón tay của hắn đâm tới Tinh quang trong bầu trời đêm rơi xuống bỗng nhiên trở nên ảm đạm hơn mấy phần Ngay sau đó xảy ra chuyển ngọt Tựa như tinh không biến thành hư ảo Lực lượng tinh thần tới từ đại lục cách xa Cùng sợi thần hồn đến từ nơi cách đây vạn dặn Tiến hành trực tiếp đối kháng Phát tán vô hình Nhưng có uy lực va động khó có thể tưởng tượng Cây cối đứng im trong gió đêm bỗng nhiên tan nát Nơi xa đỉnh núi trong sương mù dày đặc vang lên vô số thanh âm Đó là tiếng yêu thú sợ hãi rên lên Tiếng bối rối chạy trốn Còn có tiếng kêu thảm thiết Dòng suối nhỏ xuất hiện vô số bọt khí tinh mịn tung tóm khắp nơi tự như đang sôi trào Trong thành lạc dương cơn mưa vẫn còn tiếp tục Nhưng mưa ở bốn phía đạo quan bỗng nhiên ngừng lại Mặt đường không ngừng bắn lên dọc nước như kiểu sôi trào Sau đó trở nên an tĩnh dị thường Mặt ngoài ngưng tụ một tầm sương nhọt nhạt Động đất dư ba dần dần bình tức nhưng bốn phía kiến trúc vẫn đang không ngừng sụp đổ Đây cũng là lực lượng của đạo Pháp Hơn 10 đường đại biểu thiên địa pháp lý cùng quy tắc vô hình cắt nát mọi thứ trong bóng đêm Một đạo khí tức cực kỳ hàng lãnh bao phủ khắp đường phố Ngọc như ý hòa tan trong bóng đêm Nhưng không thực sự biến mất đã thoát khỏi hình thái cụ thể, biến thành đạo pháp công kiếp thuần túy nhất. Kế đạo nhân đứng trước đạo quang, vẻ mặt hờ hững, vô số ẩn tinh đại biểu đạo pháp, lúc ẩn lúc hiện xung quanh thân hắn. Trong bầu trời đêm trên thiên thư lăng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Phía hải liên phía dưới thần đạo tạo nên vô số bọt nước Hoa sen rực rỡ, không ngừng cắt phới, tự như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, rồi lại cực kỳ bền vĩ như vậy. Tia chết rơi vào trên mặt nước, đem cảnh vật chiếu rọi càng thêm rõ ràng, cũng chiếu sáng dung nhan già nu của hãng thanh. Tiếng nổ kia cũng không phải là tiếng sấm. Mà là hai đạo lực lượng khổng lồ tràn đầy năng lượng trực tiếp pha chạm sinh ra tiếng vọng Trong đầu trời đêm đám ngây đen kia Đã bị trận gió xé rát Sau đó thổi tan Biến thành vô số mảnh vụn Trong đó thậm chí có thể thấy được vết rách không gian kinh khủng Một tia chớp đen thành hình còn chưa kịp rơi xuống Đã tiêu tán ở trong hư vô Không còn mây, tự nhiên cũng sẽ không còn sấm chấp, cũng không còn mưa rơi xuống. Đối kháng cực kỳ kinh khủng. Trực tiếp đem tất cả sự vật trong bầu trời đêm đuổi đi. Chỉ còn lại bầu trời bao la sạch sẽ nhất cùng với phiến tinh hải ở chỗ xa xôi. Thân ảnh của thiên hải thánh hậu cùng giáo hoàng bệ hạ. Phân ra xuất hiện ở hai đầu bầu trời đêm. Cách xa nhau hơn 10 dặm Tinh quang rơi vào trên người hắn Cùng với thiên hải thánh hậu Phủ lên một tầm ngân quang Tựa như thần thánh gián thế Thiên địa tựa như cũng không cách nào Thừa nhận nổi lực lượng của hai người Qua mấy khắc trong gầu trời đêm đối kháng Sinh ra lực lượng ba động đã đi tới mặt đất Thiên thư lăng lan tràn mặt nước Kinh khủng bất an lan tỏa Tự như sôi trào Rốt cục có hoa sen từ trên cành rơi xuống Rất nhiều lá sen xanh biếc xuất hiện vô số lỗ thủng dày đặc Nước sông chảy ngược Dân trạch phía đối diện nhanh chóng sụp đổ Không tóm lên bụi mù Chỉ có thể nghe được vô số thanh ân đứt gãy Trong thời gian rất ngắn, Kinh Đô Nam Thành có ít nhất mấy ngàn phòng ớt sụp đổ, không biết có bao nhiêu người đã chết. Giáo hoàng vệ hại nhìn thảm trạng trong Kinh Đô. Nghe này chút ít tiếng kêu cứu yếu ớt, trầm mặt chút lát, sau đó nhìn về nơi xa. Trong thành Lạc Dương cũng có rất nhiều người đang chết, Tây Trữ trấn bên đó thì sao? Trong ngầu trời đêm xuất hiện một đường màu trắng Bay thẳng đến mặt đất Giáo hoàng trở lại đường phố Kinh Đô Xuất hiện trong phía đường phố Sụt đổ Theo sự xuất hiện của hắn Lực lượng Dư Ba dần dần bình tức Không còn lan tràn khắp nơi nữa Thiên Hải Thánh Hậu cũng trở lại đỉnh núi Thân cùng ảnh hợp lại với nhau Giáo hoàng bệ hại nhìn về phía Thiên Thư Lăng Dơ lên tay phải đưa về phía trong bầu trời đêm Bồn thanh diệp này xuất hiện trước ngón tay của hắn Theo gió đêm rung rễ Nói là một chậu thanh diệp thật ra chỉ có bốn viếng lá cây Giáo hoàng gỡ xuống một mảnh lá cây Động tác này trông rất đơn giản Theo đạo lý mà nói Hẳn là rất dễ dàng Nhưng ánh mắt của hắn rất ngưng trọng Tinh hải minh mông trong mắt vào thời khắc này cũng hơi ngưng trệ Khi mảnh thanh diệt này rời cành Thanh âm cực kỳ khủng bố xuất hiện trong tay của mọi người Đó là thanh âm núi non sụp đổ Đó là thanh âm sóng lớn ngập trời Đó là thanh âm trời cao sập xuống Giáo hoàng đem thanh diệt ném về phía thiên thư lăng Thanh diệt rất nhẹ Rung rinh bay về phía phương xa, Nhìn như không có chút huy lực nào cả. Nhưng mà, Trên mặt thiên hải thánh hậu lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngưng trọng. Sau đó nàng gơ tay phải. Xa xa chỉ nơi nào đó trong thiên thư lăng. Thanh diệt được gió đêm cuốn tới, Vượt qua bóng đêm, chậm chạp đi về phía trước. Gió đêm dần dần tan biến, Bóng đêm cũng bị xé rát Không gian thanh diệp đi qua Phản phức chịu đựng một lực lượng nặng nề xé rát Xuất hiện vô số vết rát Thật lâu chưa tan biến Thanh diệp đi tới thiên thư lăng Nước sông chảy tới càng thêm lợi hại Thanh liên sinh trưởng ngập tới tận trời Phản phức thoát khỏi sự trói buộc của đại địa Mà hoa sen Lại cao đến vài thước Thanh diệt đi tới trên thần đạo Trên thềm đá cứng rắn xuất hiện vô số vết nước Lá cây cùng đá vụn hai bên thần đạo Bay múa cuốn về phía thanh diệt Sau đó biến mất mất tiếp Giống như bị lốt xoáy cắn nuốt Những tấm bia đá trên núi, Cũng bởi vì Thanh Diệp tới mà sinh ra phản ứng Vô số khí tức tan thương mà huyền ảo Từ trong rừng mưa lan tỏa Hướng Thanh Diệp thổi đi Thậm chí ngay cả tinh quang trong bầu trời đêm rơi xuống Cũng bị bẻ con mắt thường có thể thấy được Hóa thành vô số lưu quan Hướng Thanh Diệp lao đi Đây là đạo pháp gì? lại cường đại đến loại trình độ này. Có thể làm cho thiên thư bia dao động, có thể thay đổi quỹ tích của tinh quang. Trần Trường Sinh biết đây không phải đạo pháp. Hắn nhìn phiến thanh diệp chậm chạp bay tới, cảm nhận được lực lượng vô cùng vô tận, cùng cảm giác mị ác mắt khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc hiểu rõ Vì sao giáo hoàng sư Thúc tỉ mỹ chiếu cố bồn Thanh Diệp này như thế Càng không ngừng tới nước Muốn khiến nó sinh trưởng Càng thêm tươi tốt Thanh Diệp là một tiểu thế giới Bên trong ẩn chứ thiên địa Có cung điện lâu tự Có ánh sáng cùng gió mát Lạc lạc từng sống Ở bên trong Hắn cũng từng đi vào trong đó Đây là một không gian chân thật Thế giới chân thật, thế giới có thể phân lớn nhỏ Nhưng đối với loài người mà nói Sức nặng cũng có thể coi như vô hạn Cho nên vô luận lá ruộng hay là tinh quang Cũng sẽ bị hút tới Sau đó bị bóp thành bụi bậm nhìn bằng mắt thường không thấy Giáo hoàng lấy thanh diệt làm kiếm Chính là dùng một thế giới để đánh người Ở dưới tinh quang chiếu rọi Ở trong không gian vạn vẹo Phiến thanh diệt này có vẻ cực kỳ nhỏ bé Rồi lại trán quang đến không ngờ Ở trong thanh diệt trần trường sinh phản phức Thấy được giang sơn xả tất Thủ đoạn như vậy ai có thể ngăn cản được đây Thanh diệt chậm chạp nhẹ nhàng tới đây Có vẻ rất nhẹ Nhưng làm cho người ta cảm giác nặng tới dị thường Bởi vì đây là một thế giới Vẽ mặt thiên hải thánh hậu cũng trở nên càng thêm ngân trọng Tay phải nàng chỉ tới nơi nào đó trong thiên thư lăng Bỗng nhiên hạ xuống phía dưới một tấc Tựa như cầm một món đồ cực kỳ trầm trọng Các bạn đang nghe chuyện tại truyền